Trọng sinh tiêu dao quân vương 34 chương 978 đối chiến bát phẩm trung niên nhân kia vốn cảm thấy lấy hắn thực lực muốn giết Tần Minh lời nói. Bất quá là trong nháy mắt sự tình. Rốt cuộc hắn có bát phẩm thực lực. Tần Minh mới lục phẩm mà thôi. Trinh lệch bày ở chỗ này. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Tần Minh trong tay súng uy lực thế mà lớn như vậy. Theo Tần Minh một trận bắn phá. Cái kia thân là bát phẩm trong cao thủ người trẻ tuổi. Vậy mà cũng chỉ có thể tránh mà không cách nào tới gần tần minh nửa bước. Chớ đừng nói chi là động thủ xếp tần minh. Thậm chí dù là chỉ là chuyên môn tránh né viên đạn. Trung niên nhân này đều mơ hồ có chút có chút cố hết sức. Làm hắn thối lui đến khoảng cách nhất định. Tần minh súng máy không có khả năng làm bị thương hắn lúc. Hắn liền dừng lại tránh né. Tần Minh cũng vô cùng ăn ý ngừng bóp cỏ. Trung niên nhân kinh ngạc nhìn một chút Tần Minh. Nói ra, vật này rất lợi hại Tần Minh từ chối cho ý kiến địa biếu môi nói. Đáng tiếc theo ngươi không có quan hệ gì. Ngươi tốt nhất đối với ta đồ vật. Đừng có bất cứ hy vọng nào. Bằng không lời nói, ngươi sẽ phi thường thất vọng. Trung niên nhân hai mắt nhìn chầm chầm vào cái kia cơ quan súng. Đưa ra một cách nghi vấn nói ra. Nếu như vật này tại ta trên tay. Ta tin tưởng dù là đồng dạng bát phẩm cao thủ. Cùng ta trong lúc đối chiến đời là rất khó né tránh. Thậm chí cũng sẽ đối cửa phẩm cao thủ tạo thành nhất định uy hiếp. Cho nên ta không thể không thừa nhận ta thật đồng tâm. Ta hiện tại cho ngươi một cách sau cùng cơ hội. Đem vật này giao cho ta. Ta có lẽ sẽ lưu lại ngươi một cách mạng. Bằng không lời nói Tần Minh ánh mắt khẽ hít một cái Đem họng súng nhắm ngay trung niên nhân nói ra Ngươi sẽ không muốn dùng cứng rắn đoạt phương thức A Mặt khác ngươi cảm thấy chúng ta hai cái sảng này sẵn co nữa Ngươi thật có cơ hội đoạt đến ta súng vẫn là nói ngươi mệt mỏi thời điểm Ta vừa không cẩn thận đưa ngươi cho đánh chúng trung niên nhân nghe vậy cười Nói ra Chẳng lẽ ngươi trong này ám khí là dùng không hết tần minh cũng cười Nói Chúc mừng ngươi Chính xác Ta không cần phải để ý đến bên trong ám khí có bao nhiêu Ta chỉ cần đưa nó nhắm ngay ngươi Nó liền có thể vĩnh viễn công kích đến đi Thế gian lại có thần kỳ như thế đồ vật Tiểu tử ngươi như thế một giải thích Ta càng cảm thấy hứng thú Trung niên nhân sắc mặt không còn bình tĩnh Mà chính là âm trầm xuống nói ra, rốt cuộc, vật như vậy tại trên tay ngươi, ngươi không có cách nào bảo vệ được. Không ở đây ngươi thực lực có thể nắm giữ phạm vi bên trong đồ vật. Ngươi làm gì kiên trì nói thật cho ngươi biết à? Có mấy cách đông châu chi địa đại môn phái cao thủ đều đối ngươi những vật này sinh ra hứng thú. Nếu là bọn họ đến hỏi ngươi muốn lời nói, ta muốn chuyện này, thì chưa chắc sẽ đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Tần Minh nhớ mày ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nhưng càng là như thế, hắn càng không có khả năng đem loại này vật bảo mệnh sao cho người khác. Đừng nói là trước mắt người trung niên này. Đây thật là còn có càng lợi hại cao thủ đến. Tần Minh cũng không có khả năng đem đồ vật sao cho bọn hắn sau đó Tần Minh nói. ngươi không thể theo ta trên tay đem ta đồ vật lấy đi. Đổi lại bất luận kẻ nào. Cũng đều không được người trưởng thành khinh thường nói Ngươi quá tự tin à Tần Minh nói Đúng Chấm Tự tin Ngươi nếu biết ta cầm giữ có cơ quan súng Vậy ngươi cần phải cũng đã được nghe nói ta sở quốc còn có đại lượng bom Trung niên nhân gật đầu nói Nghe nói Đối với vật này ta cũng muốn một số Đương nhiên Vật này là mấy cái cái cửa lớn phái người đến sống ngươi muốn mục tiêu chủ yếu ma ta càng đối tay ngươi súng cảm thấy hứng thú tần minh nói ngươi khả năng không có minh bạch ta ý tứ ngươi có nghĩ tới hay không ta tại cách này trong hoàng cung cũng trôn xuống rất nhiều bom nếu có một ngày ta gặp phải nguy hiểm chí mạng ngươi đoán ta có thể hay không lựa chọn đồng quy vu tận trung niên nhân giật mình đối tần minh nói ngươi tại cách này hoàng cung dưới đáy trôn xuống bom ta không tin ngươi ác như vậy Hội không cho mình lưu đường lui Tần Minh nói Đã từng sở quốc phát sinh nguy cơ thời điểm Cũng là bị không ít quốc gia cùng võ lâm nhân sĩ vây công Một lần kia hoàng cung đại điện đèn nổ không Tất cả xâm phạm Đều kết nếu như Dạng này sự tình lại phát sinh một lần Ta tin tưởng kết quả là một dạng Cho nên ngươi không tất yếu ở chỗ này đến uy hiếp ta Ta không sợ đồng thời ta cũng phải nói cho ngươi, chỉ cần trong hoàng cung, thì không ai có thể làm gì ta kém cỏi nhất kết quả, thì là đồng quy vu tận trung niên nhân hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng tần minh nói chuyện. Nói, ta chỉ là muốn ngươi súng, ngươi coi như thật trôn bom, cũng không đến mức dùng a cho nên, ngươi hôm nay cách này súng máy, đến cùng giao không giao ra tần minh sắc mặt âm trầm nói. Không sao, nếu như ngươi nhiều lần kiên trì muốn tải ta chỗ này tranh đoạt lời nói, ta sẽ để ngươi trả giá đắt để ngươi đủ để hối hận đại giới Đắt như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có thể cho ta cái giảng gì đại giới a? Nhưng trước đó ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi đã không có cơ hội, ta sẽ giết ngươi Sau khi nói xong trung niên nhân thân thể bỗng nhiên động Đồng thời hắn dơ bàn tay lên đối với tần minh mà đến Tần minh không chút nào sợ Bóp cò tộc tộc tộc thanh âm bên tay không dứt. Giờ phút này bên ngoài đã hội tụ rất nhiều cấm vệ quân cùng với một số cao thủ Nhưng là bọn họ biết Tần minh tại dùng súng thời điểm Bọn họ là không thể tới gần Trong phòng tiếng súng không ngừng Trung niên nhân ghi thân thể cũng cấp cốc tránh né. Theo thời gian, trên mặt hắn chấn kinh chi sắc càng ngày càng mãnh liệt. Như tần minh chỗ nói, cái kia cơ quan súng đánh tựa hồ vĩnh viễn cũng đánh không hết. Nhưng dưới loại tình huống này, dù là hắn thân thể vì một cách bát phẩm cao thủ, mỗi một lần tránh né viên đạn cũng vô cùng mệt mỏi. Mà lâu dần, hiện tại hắn cũng có chút không chịu đựng nổi, cũng sẽ mệt mỏi xuống tới. Thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện động tác trì đồn mà dẫn đến bị viên đạn đánh chúng. Nghĩ tới đây. Hắn muốn có được súng máy dục vọng. Cũng càng phát ra mãnh liệt. Nhưng là hắn hiểu thêm. Như là thời gian dài đi xuống. Chính mình khả năng thật muốn cắm ở chỗ này. Sau đó một bên tránh né, một bên nghĩ đến biện pháp. Tần Minh thì là từng bước ép sát. Mấy hơi thở về sau. Trung niên nhân kia trung huy là chậm một nhịp. Bị một viên đạn hung hăng đánh trúng cánh tay. Chỉ thấy hắn kêu đau một tiếng. Âm thanh cấp tốc tránh né. Nhưng một cái tay thủ thương tiếp xuống tới hồi càng thêm cố hết sức. Đang nhìn tần minh. Hắn ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn cũng định muốn đem cái này bát sầm cao thủ lưu tại nơi này. Mặc kệ kế tiếp còn sẽ có hay không có cái gì đại môn phái cao thủ đến. Nhưng đến. Thì sẽ không dễ dàng để bọn hắn rời đi Sau đó tần minh tiếp tục dùng súng máy ra sức bắn phá Trung niên nhân kia theo thời gian Nỗ lực kiên trì Hắn hối hận Hối hận chính mình không nên tới nơi này Hối hận chính mình xem thường tần minh Có thể hiện tại hối hận cũng không có tác dụng gì Hắn muốn lui về phía sau Thậm chí cũng không tìm tới cơ hội Giờ phút này càng phát ra chật vật Đúng lúc này Cánh tay kia cũng bị đánh trúng Động tác lại chậm một tia Đồng thời tần minh tải hắn trên lưng trên đùi Cũng phân biệt đánh trúng mấy phát Cái này dẫn đến trung niên nhân trực tiếp té ngã trên đất Trên thân bị thương nặng Hắn không nghĩ tới Luôn luôn cao ngạo chính mình Thế mà lại tải một cái lục phẩm người trẻ tuổi trên tay Ăn lớn như vậy thua thiệt Đồng thời, hắn cũng minh bạch một cách đảo lý, lòng tham không đáy Trọng sinh tiêu giao quân vương 34 chương 979 khoa học kỹ thuật cùng vũ lực trung niên nhân kia đã bản thân bị trọng thương Đối tần Minh đã không tạo được cái uy hiếp gì Tần Minh chậm rãi tiến lên Dùng súng máy đỉnh lấy trung niên nhân kia đầu nói ra Ta cho ngươi một cái cơ hội có thể không giết ngươi Nhưng là ngươi cần đem ngươi biết những cái kia cái gì môn phái muốn tới sở quốc tìm ta chuyện phiền toái. Nói cho ta. Nghe vậy trung niên nhân cười khổ thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới có một ngày. Ta cũng sẽ vì sống sót mà tại một cái lục phẩm võ giả thủ hạ tham sống sợ chết. Nói hắn ngẩng đầu mắt nhìn tần minh. Trung châu có mấy cái đại môn phái. Bọn họ hiểu được trên tay ngươi có một ít kỳ quái vũ khí cùng công cụ. Những vật này đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Hoặc là nói ngươi chỗ nắm giữ những vật này đánh vỡ cái này thế giới một ít thăng bằng. Bởi vậy bọn họ quyết định. Đưa ngươi mạc sát. Đưa ngươi những cái kia đáng sợ vũ khí mang đi. Hoặc là tiêu hủy đi. Như thế tới nói trên cái thế giới này liền sẽ không lại nắm giữ có thể uy hiếp được bọn họ đồ vật. Bọn họ vẫn như cũ là cường giả, vẫn như cũ đứng tại tối cao vị trí. Tần Minh nghe nói như thế trong nháy mắt minh bạch đạo lý này thực rất đơn giản liền giống với nói hiện tại ta theo ngươi là tay không tất sắt ta huyền đầu so ngươi cứng rắn cho nên ta rất lợi hại ta chỉ cần tiếp tục đem ta huyền đầu luyện được cứng một chút vậy ta thì không lo lắng ngươi có thể đối với ta tạo thành cách uy hiếp gì thế nhưng là đột nhiên có một ngày trên tay ngươi cầm một cây đao có thể ta vẫn là huyền đầu. Mà ta lại không có cách nào đi làm một cây đao, như vậy ngươi thì đối với ta có uy hiếp. Sau đó ta đứng ra nói, cái này không công bằng, ngươi đao không cần phải tồn tại. Cho nên ta muốn đem cầm đao người giết xơi, hoặc là nói đem cây đao kia cho không tịch thu. Nghĩ tới đây. Tần Minh cười lạnh lắc đầu nói. Thật đúng là một đám hội lừa mình dối người người A. Vốn là chấm nắm giữ bom những thứ này lợi hại vũ khí. Là đối bọn hắn sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là bọn họ thì càng muốn đỉnh lấy đầu chạy tới để cho ta đánh bọn hắn mặt. Vậy chỉ có thể nói. Tự gây nhiệt thì không thể sống nha. Phải bức chấm đem những vũ khí này đối hướng bọn họ. Chấm cũng không có cách nào. Trên mặt đất trung niên nhân kia cười cười nói. Ngươi không nên xem thường bọn họ. Cùng bọn hắn những đại môn phái này bên trong cao thủ so sánh. Ta căn bản đều không tính là gì. Cầm lấy thanh này súng máy. Ngươi có thể đối phó ta. Nhưng là ngươi chưa hẳn có thể đối phó bọn hắn. Tần Minh Cao Mày nói. Chỉ cần bọn họ có thể bị tạc đánh làm bị thương. Như vậy ta thì không sợ bọn họ. Trung Niên nhân hừ một tiếng. Ngươi khả năng còn không biết bọn họ cường đại. Có chút cửa phẩm cao thủ thậm chí đã nắm giữ nội lực. Mà cửa phẩm phía trên. Cơ hồ toàn bộ đều nắm giữ nội lực Trong bọn họ công Mặc dù không có người bom uy lực to lớn Nhưng lại cũng không thể khinh thường Rốt cuộc ngươi phải hiểu được Ngươi chỗ nắm giữ chỉ là công cụ mà thôi Mà bọn họ chỗ nắm giữ Thì là thuộc về tự thân lực lượng Tần Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu Ngay sau đó biếu môi nói Ai biết được Rốt cuộc chấm cũng không nói qua Muốn đích thân đối mặt bọn hắn Ta sở quốc trăm vạn đại quân. Vô số bom. Chưa hẳn e sợ ngươi trong miệng chỗ nói những cái kia cái gì người trong môn phái. Lần này đến phiên trung niên nhân kia trầm mặt. Hắn cũng suy nghĩ một chút. Mới gật đầu nói. Có lẽ ngươi cũng có đạo lý à. Cho nên ngươi dự định xử trí như thế nào ta tần minh cuối đầu nhìn lấy hắn nói. Ta không biết vội vã giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi một lựa chọn. Các loại ngươi vết thương lành về sau. Quyết định phải chăng đi theo ta. Trung niên nhân nhớ mày nói ra. Ta muốn giết ngươi. Ngươi lại muốn ta đi theo ngươi. Ngươi không cảm thấy đem một con cọp đặt tại thân một bên. Là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình sao Tần Minh nói. Nhưng nếu là ở cách này trên đầu con cọp treo một cây đao. Như vậy xin hỏi chấm còn e ngại cách này lão hổ sao Trung niên nhân lần nữa im lặng. Cười khổ một tiếng nói ra Có lẽ vậy Trên người ngươi có thương Có lẽ ngươi thật có thể mượn nhờ hắn đến uy hiếp được ta Nhưng là ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc đưa nó cầm trên tay đồng thời đối với ta Nhưng ta có thể tùy thời tùy chỗ muốn tính mệnh của ngươi Tần Minh không nói thêm gì nữa Đối trung niên nhân lời nói Hắn tựa hồ đồng thời không tán đồng Chỉ là phất phất tay Để tận vệ quân đem người trung niên này dẫn đi. Lúc này. Ám võng sư trạch đi tới. Đối Tần minh nói. Bệ hạ. Vừa mới người kia. Thần không có chú ý tới hắn tiến đến. Mời bệ hạ trị tội Tần minh khoát khoát tay nói. Đó là bát phẩm cao thủ. Nếu như các ngươi đều có thể phát sát được lời nói. Cái kia bát phẩm cao thủ cũng không tránh khỏi quá mức vô dụng. Tư trạch nội tâm chấn kinh. Liền nghe Tần Minh nói tiếp Truyền mệnh lệnh để Tiết nhân quý tiến cung hộ vệ Mặt khác Tại Hoàng cung phủ cận cử đi một số súng đàn doanh cung nỗ thủ cùng cung tiến thủ Đồng thời mang nhiều một số bom Cầm một số lớn phao cùng ném bom khí Gắn ở Hoàng cung phủ cận Một khi có vấn đề gì Dễ dàng cho ứng đối Tư chạch gật đầu nhanh chóng nhanh rời đi Tần Minh thì là ngồi tại trên Long ỉa, cao mày bắt đầu suy tư. Hắn một mực biết cây to đón gió đạo lý này, có thể là một số thời khắc thực lực bày ở chỗ này, Người coi như không đi bại lộ, có thể luôn có người sẽ đến chiêu chọc. Thật giống như lần này đến Sở Quốc đối chiến băng quốc năm người quốc gia, tuy nói thắng được thắng lợi, để Sở quốc trở thành Tây Nam chi địa đệ nhất đại quốc, có thể là đồng thời cũng bởi vì chuyện này. Hướng toàn bộ Đông Châu Triệt để bại lộ sở quốc chỗ có một ít cao đoan vũ khí. Những vũ khí này khẳng định là khiến người ta kiêng kỷ. Phủ thông người dân sẽ không sợ. Nhưng đối với một số quốc gia một số thế lực tới nói. Là tuyệt đối để bọn hắn ăn ngủ không yên. Quốc gia sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh bởi vì cái này liên quan đến nguyên nhân có rất nhiều. Chỉ cần sở quốc không đi công đánh bọn hắn. Vậy bọn hắn cũng là an toàn. Mà sở quốc phim cách một số quốc gia vô cùng xa xôi. Thậm chí hơn vạn dặm, Chỉ là hành quân lên đường, sợ rằng cũng phải một tháng thời gian cho nên cũng không có khả năng đánh lên. Có thể là đối với một số môn phái tới nói. Lại có chút khác biệt. Bọn họ chỗ truy cầu thì là một loại tại trên thực lực trí cao vô thượng cảm giác. Cùng hoàng đế nhóm chỗ tranh đấu huyền lợi. Khác biệt địa phương ngay tại ở nơi này. Cho nên sở quốc bom chỉ cần không uy hiếp được các quốc gia quyền lực. Các quốc gia hoàng đế liền sẽ không đi treo chọc sở quốc. Cũng sẽ không đối mặt bom uy lực. Có thể những môn phái kia không giống nhau. Bọn họ cho tới nay cũng là lấy từ thân cường đại đức tại đỉnh phong góc độ xem thường chúng sinh. Nhưng là bây giờ có một người như thế. Võ công có lẽ đồng thời không cao lắm. Lại có được có thể tùy thời đem bọn hắn những thứ này võ công cao thủ giết chết vũ khí Làm sao không khiến người ta lo lắng đâu bởi vậy Cái này thời điểm Tại sở quốc đế đô Đến từ Đông Châu mấy cái môn phái bên trong cao thủ Đã tải kế hoạch như thế nào xếp tần minh Như người trung biên kia chỗ nói Những cao thủ này cũng không phải là tầm thường thấy 5-6 phẩm cao thủ Cũng không phải là thất phẩm bát phẩm cao thủ mà chính là cẩu phẩm. Cửu phẩm có thể nói là một cách phi thường cường đại tồn tại có cẩu phẩm thậm chí nắm giữ nội lực. Đây là một loại đi qua thời gian giải tu luyện chỗ tại thể nội ngưng tụ ra một loại khí, có thể bám vào tại người mặt ngoài thân thể, tại chiến đấu đánh nhau thời điểm, đem tầng này khí vận dụng, có thể bộc phát ra không kém uy lực, đối với đối thủ tạo thành tổn thương không nhỏ. Thế nhưng là nội lực cũng chỉ là nội lực cuối cùng là không thể nào vượt qua bom uy lực. Cho nên. Làm các phương cao thủ chuẩn bị đối tần minh đồng thủ thời điểm. Tần minh cũng đem hoàng cung. Bố trí các loại bấy dập trọng sinh tiêu giao quân vương 34 chương 980 nhiệm vụ mới trong khoảng thời gian này trong hoàng cung bấy dập bố trí hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà lần này bấy dập bố trí. Xa xa so với một lần trước có vài quốc gia cao thủ đến vây công sở quốc hoàng cung lúc Muốn càng thêm tỉ mỉ cẩn thận một số Là lại cam đoan tần minh an toàn tình huống dưới chế tạo ra những cảm bấy này Riêng là tại hoàng cung chung quanh một số lòng đất trôn nhiều vô cùng bom Tại hoàng cung chung quanh cũng xếp vào rất nhiều súng đạn doanh cung nỗ thủ cùng cung tiến thủ Thậm chí tại hoàng cung phụ cận Đại pháo đều lắp đặt mấy cái Riêng là trong hoàng cung ở giữa vị trí Một tòa rất cao lầu các phía trên Càng là mười mấy cái cung nỗ thủ cùng cung tiến thủ thay phiên thay thế trông coi Phiến khu vực này phàm là có xâm nhập hoàng cung người xuất hiện Bọn họ liền sẽ đem cung tiến cung nỏ đối với người kia bắn ra đi Những thứ này người tất cả đều là phản người không được một bắn tên cao thủ Bọn họ bản thân tài bắn cung thì phi thường cao siêu Chỉ cần bọn họ có thể cam đoan mũi tên bắn tới địch nhân phương viên vài mét bên trong Như vậy trên cơ bản coi như thành công Bởi vì mũi tên phía trên bom chợt nổ tung, vài mét bên trong sẽ tạo thành nhất định thương tổn Có thể nói Hiện tại toàn bộ Hoàng cung đất phòng thủ kiên cố Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay Tất cả đều bị giám sát lấy Cho nên tìm hiểu tình hình sau tần minh trở lại ngược lại cũng không phải là rất lo lắng. Tại dạng này một tòa trong hoàng cung. Hắn dùng những cái kia vũ khí nóng cùng một số nắm giữ nội lực cao thủ chống lại. Hắn vẫn là vô cùng có nắm chắc. Rốt cuộc cái này cũng không phải là cái gì tu tiên hoặc là huyền huyến thế giới. Tại loại này thấp võ thế giới bên trong. Hắn tin tưởng không có người nào có thể chống từ đến hắn bom uy lực. Vốn là Tần Minh coi là trong đoạn thời gian này, liền sẽ nhanh đón Đông Châu một số cao thủ vây công. Thế mà hắn chọn vẹn trục tướng gần nửa tháng, những thứ này cái gọi là cao thủ cũng đều đồng thời chưa từng xuất hiện. Mà liền tại Tần Minh cảm thấy những thứ này người cũng sẽ không cuốn cuồng tới đối phó hắn thời điểm. Hắn chợt tiếp vào hệ thống nhiệm vụ. Tần Minh đã rất lâu không có thu đến hệ thống nhiệm vụ. Lần này hệ thống đột nhiên nổi lên để tần minh cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, liền nghe hệ thống đinh một tiếng phát ra âm thanh nói, đinh mới tuyên bố nhiệm vụ tiến đến đông châu trung bộ tham gia năm đại cường quốc hội nghị, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng một lần tùy cơ rút thưởng, thất bại thu hồi tất cả khen thưởng nghe cách hệ thống này nhiệm vụ, tần minh trong nháy mắt mộng bức tiến đến đông châu trung bộ tham gia năm quốc hội nghị cách sướng gì trước mắt tần minh đi qua xa nhất địa phương cũng là đông nam chi địa đường quốc trừ đông nam chi địa chỗ khác còn chưa từng đi bao quát trung bộ toàn bộ đông châu chia làm đại khái năm cách khu vực theo thứ tự là đông nam chi địa tây nam chi địa cùng đông bắc chi địa cùng với tây bắc chi địa còn có một cách thì là nằm ở trung gian trong khu vực bộ cái này 5 cái khu vực chính là toàn bộ Đông Châu một cách bản đồ phân bố. Bây giờ Sở Quốc đã trở thành Tây Nam Chi địa đề nhất đại quốc. Theo trên lý luận tới nói hẳn là Đông Châu một trong năm đại cường quốc. Mà bây giờ hệ thống nhiệm vụ cũng là để Tần Minh đi tham gia cách gọi là Đông Châu năm đại cường quốc hội nghị. Hiển nhiên cũng là 5 cái khu vực tối cường quốc nhà tập hợp một chỗ một hội nghị. Tần Minh rất nghi hoặc. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái này cái gì năm quốc hội nghị đến cùng là cái gì. Đi về sau muốn làm gì. Mà hệ thống cho hắn nhiệm vụ cũng là chỉ cần đến liền tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Tại hiện tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Sở quốc bị các quốc gia kiêng kỷ. Đông Châu Chi địa các đại cao thủ. Môn phái thế lực đều muốn giết tần minh. Đồng thời đoạt được hoặc là tiêu hủy tần minh chỗ nắm giữ hết thảy vượt qua bọn họ nghĩ giống như vũ khí. Hết lần này tới lần khác lúc này lại toát ra một cái năm quốc hội nghị. Hơn nữa là hệ thống để hắn đi. Cái này khiến tần minh có chút không hiểu rõ đến cùng là vì cái gì. Ngay tại tần minh do dự thời điểm. Bỗng nhiên có một cái thái giám đi tới đối tần minh nói. Bề hạ. Đây là theo Đông Châu một cái cường đại quốc gia phát tới một phần thiếp mời. Mời ngài xem qua tần minh tiếp nhận thiếp mời. Nhìn kỹ một chút. Sau khi xem xong trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cách này thiếp mời nội dung thế mà cũng là mời tần minh đi Trung Bộ tham gia cái gì năm quốc hội nghị. Cùng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là một dạng. Rõ ràng ở thời điểm này tần minh có thể sẽ đối mặt một số cao thủ án sát. Cùng nhằm vào nhưng lại tiếp vào một cái nhiệm vụ đồng thời trung bộ một cách đại quốc còn phát tới mời văn kiện. Đây là ý gì A ấm mưu hoặc là nói hắn Tần Minh không biết. Bất quá đa nhiệm vụ là cái này. Đó còn là muốn làm. Sau đó Tần Minh tìm đến dư trạch cùng tiết nhân quý bọn họ thương lượng một chút. Bọn họ biết Tần Minh muốn đi trung bộ. Rất là chấn kinh. Nhưng là Tần Minh làm sự tình luôn luôn có chính mình lý do. Bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là hỏi Tần Minh có tính toán gì. Tần Minh ý nghĩ thực rất đơn giản. Hắn không có ý định quá mức siêu giao đi Trung Bộ. Rốt cuộc hiện tại hắn giống như có chút thế gian đều là địch ý tứ. Cho nên hắn chuẩn bị một thân một mình tiến về Trung Bộ. Nhưng là Tiết Nhân Quý cùng Dư Trạch thì mang lên súng đạn doanh cùng ám võng một số cao thủ trong bóng tối xuất phát. Đến Trung Châu về sau thuận tiện trong bóng tối trợ giúp Tần Minh. Như là đến Trung Bộ về sau thật có vấn đề gì lời nói. Cái kia Dư Trạch cùng Tiết Nhân Quý bọn họ mang theo bom cũng đầy đủ cam đoan Tần Minh bình an. Thậm chí toàn thân mà lui cùng vu trạch cùng với tiết nhân quý thương lượng xong ghế sách về sau tần minh liền bắt đầu cân nhắc tiểu công chúa an nguy rốt cuộc hoàng cung tương đối mà nói tần minh không tại lời nói cũng có chút nguy hiểm ai biết những cách được gọi là cao thủ có thể hay không bắt lấy tiểu công chúa đến uy hiếp tần minh cho nên tại tần minh trong kế hoạch tiểu công chúa cùng lạc tử y cùng với diệp tiểu vũ các nàng toàn bộ ấm bên trong chuyển rời đến một chỗ an toàn trong sân Trong bóng tối có cao thủ bảo hộ, mang lên đầy đủ bom cam đoan an toàn. Làm tốt những thứ này an bài. Tần Minh lúc này mới yên tâm một số. Tùy cơ hắn một thân một mình. Trước tiên lên đường. Lần này hắn không có cưới nhỏ mô tô. Cũng không có mở hắn sơ. Mà là vô cùng điệu thấp cưới một con ngựa. Bộ dạng này mới sẽ không làm người khác chú ý. Theo Tây Nam Chi địa đến Trung Bộ. Chỉ sợ muốn hơn 10 ngày thời gian. Tần Minh một đường lên túi ngựa. Dựa theo lộ tuyến không vội không chậm. Cũng đầy đủ dùng 12-13 thiên tài đến. Thực phiến thiên địa này mỗi cách địa phương trinh lệch cũng không phải là rất lớn. Đến Trung Bộ về sau. Tần Minh phát hiện nơi này hết thảy tựa hồ cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Chỉ là không có giống sở quốc dân chúng hiện tại đã phổ biến dùng xe đạp cùng một số quà vặt điểm này trên thực tế tần minh vẫn còn có chút không quá thói quen. bất quá không thể không thừa nhận cách này trung bộ Đế nhất đại quốc cũng vô cùng náo nhiệt phồn hoa. cách này quốc gia tên là tang quốc, tên không được tốt lắm. nhưng là danh phó thực trung bộ Đế nhất đại quốc. theo quốc thổ diện tích cùng nhân khẩu tới nói muốn so sở quốc lớn không ít. nhưng là tần minh một đường lên nhìn một chút một số tiểu thương cửa hàng. từ đó có thể khẳng định Tại kinh tế cách này một khối. Cách này cách gọi là tang quả vẫn là so ra kém sở quốc. Rốt cuộc sở quốc kinh tế cơ hồ hấp thụ toàn bộ Tây Nam chi địa tất cả quốc gia. Tìm vừa ra khách sạn ở lại. Tần Minh không có vội vã đi hoàng cung lấy ra thân phận của mình. Mà chính là lấy ra thiếp mời. Tại tỉ mỉ nhìn mấy lần nội dung. Nội dung đại khái cũng là 15 quốc hoàng đế đến Trung Bộ đến thương lượng một số cái gọi là sự tình. Vấn đề này đến tổt cùng là cái gì Tần Minh cũng không biết. Đây cũng là hắn phi thường tò mò nguyên nhân. Hệ thống để hắn đến. Khẳng định có nguyên nhân trọng sinh tiêu gia quân vương 34 chương 981 cái gọi là trật tự tại tang quốc một cái khách sạn ở lại. Tần Minh bắt đầu trong bóng tối nghe ngóng. Muốn giải một chút liên quan tới năm quốc hội nghị một ít chuyện. Tốt ở cách này tang quốc dân chúng không ít người cũng đều đang nghị luận. Rốt cuộc đây là một cách đại tin tức. Đông Châu lớn nhất năm quốc gia hoàng đế cùng một chỗ đàm luận sự tình. Tự nhiên tại trong dân chúng xem ra là một kiện đại sự. Mà Tần Minh tìm hiểu tin tức cũng không nhiều. Nhưng là đại khái có thể giải đến. Lần này cách gọi là năm quốc hoàng đế gặp nhau hội nghị. Tựa hồ nói là quan khắp cả Đông Châu một số chuyện trọng yếu. Muốn lại giải càng nhiều tin tức, lại vô luận tần minh như thế nào nghe ngóng cũng không nghe được. Hắn cũng từ bỏ, sau đó đến tang quốc Hoàng Cung phủ cận chuyển động. Trong lúc đó tiết nhân quý cùng dư trạch bọn họ mang theo súng đạn doanh thủ hạ cũng đều đến. Dựa theo tần minh kế hoạch, bọn họ tại tang quốc ngoài Hoàng Cung làm một số bố trí. Xác định bom đưa lên vị trí về sau. Tần Minh trên cơ bản cũng yên lòng. Nếu là thật sự tại cách này tang quốc trong hoàng cung gặp phải chuyện gì? Một khỏa bom rơi xuống. liền đủ để uy hiếp cách này tang quốc hoàng đế. Từ đó cam đoan tần Minh an toàn. Mà lúc này đây tin tức chuyển ra mặt khác ba nước hoàng đế đều đã đến. Sau đó tần Minh cũng thay đổi chính mình long bào từ một bộ phận ám về hộ tống đến tang quốc phía ngoài hoàng cung. Tang quốc trong hoàng cung lập tức có người ra nhanh tiếp. Vừa mới tiến cung. Tang quốc hoàng đế liền tự mình đến nhanh đón tần minh. Cái này hoàng đế xem ra tuổi tác cũng là hơn 30 tuổi. Khí chất không tệ. Là hoàng đế bên trong tần minh gặp qua tốt nhất. Hai người tới gần về sau. Liền nghe cái kia Tang quốc hoàng đế mở miệng nói. Ngươi hẳn là sở quốc hoàng đế tần minh bệ hạ tần minh mỉm cười nói. Không sai. Ngươi là Tang quốc hoàng đế Tang quốc hoàng đế gật đầu nói, "Không sai. Mời mời Sở quốc bệ hạ không xa 10 ngàn dặm đến ta Tang quốc, còn mời thông cảm nha." Tần Minh nói, "Không chi Tang quốc bệ hạ mời chấm đến tận đây, không biết có chuyện gì Tang quốc hoàng đế nghe vậy cười một tiếng nói, "Là một việc lớn, muốn mời Sở quốc hoàng đế tới." Còn có hắn một số khu vực hoàng đế tới cùng một chỗ thương lượng một chút Sở quốc hoàng đế cũng biết Chúng ta làm mỗi cái khu vực để nhất đại quốc Thực thân thể phụ trách nhiệm là rất nặng Chúng ta không chỉ có phải bảo đảm quốc gia mình cường đại Đồng thời Làm khu vực tối cường quốc nhà Chúng ta còn muốn bảo trì chúng ta chỗ khu vực một số quốc gia quan hệ Đây là đại quốc chức trách ạ Tăng quốc hoàng đế nghiêm túc đối Tần Minh nói. Tần Minh khẽ gật đầu. Điểm này hắn rất có thể hiểu được. Trước kia sở quốc cũng không phải là cái gì siêu cường quốc. Chỉ là một cái trung tầng quốc gia. Cái kia thời điểm xung quanh một số tiểu quốc. Nếu là có cái gì chiến tranh lời nói. Sở quốc cũng đều sẽ ra mặt can thiệp. Từ đó cam đoan xung quanh một loại thăng bằng. Thẳng đến sở quốc trở thành Tây Nam Chi Địa Đế nhất Đại Quốc về sau. Loại cảm giác này thì càng rõ ràng. Sở quốc muốn theo kinh tế và chiến tranh mấy phương diện xuất phát. Đến để Tây Nam chi địa các quốc gia nắm giữ một cái thăng bằng. Cam đoan nơi này không đến mức quá hỗn loạn. Đây là đại quốc chức trách, đồng sản cũng là gián tiếp tại bảo đảm bọn họ loại này đại quốc lợi ích. Rốt cuộc, thành vì một cái khu vực để nhất đại quốc, cái kia cũng đã là lợi hại nhất tồn tại. Dưới tay những cái kia tiểu quốc theo góc độ nào đó tới nói Coi là tiểu đệ Các tiểu đệ thường xuyên đánh nhau nháo sự Làm đại ca tự nhiên là không được cho phép Chỉ là Tần Minh Hiếu Kỳ Đến cùng đàm luận cái gì sau đó hỏi Cho nên Tang Quốc bề hạ Lần này hội nghị Đến tột cùng không biết có chuyện gì Tang Quốc Hoàng đế mỉm cười nói Ở chỗ này không tiện trò chuyện Chúng ta đi bên trong đại điện A. Mặt khác ba vị hoàng đế cũng đều đã đến. Chúng ta nằm cách khu vực cường đại nhất quốc quốc chủ. Tập hợp một chỗ suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta đông châu cách này một mảnh trật tự. Nên như thế nào bảo chỉ sau khi nói xong. tang quốc hoàng đế làm ra một cách mời tư thí. Tần Minh gật đầu. Hướng xa ra đại điện mà đi. Đồng thời hắn mơ hồ cũng minh bạch cái gì tang quốc hoàng đế nói ý tứ. Nói cái gì vì bảo chỉ một loại cái gọi là trật tự Nhưng là tần minh đại khái cũng minh bạch Lần này cái gọi là năm quốc đại hội tuyệt đối là nhằm vào hắn Bởi vì nếu là nói ảnh hưởng đông châu chi địa trật tự Như vậy tuyệt đối thì chỉ là tần minh chỗ nắm giữ bom cùng với hắn một số vũ khí Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này mọi người đều biết chuyện này Nghĩ tới đây tần minh tâm lý cười khổ một tiếng Những thứ này người thật đúng là hội chơi tâm địa gian xảo nha Quay tới quay lui Không phải là nhằm vào cách này vấn đề sao nhìn đến không chỉ có là những cách được gọi là môn phái kiên kỵ tần minh vũ khí Những thứ này đại quốc cũng vô cùng kiên kỵ Chỉ là bọn hắn sử dụng phương thức không giống những cách được gọi là môn phái Nghĩ tới đây tần minh lạnh hử một tiếng nhưng cũng không có làm ra quá lớn phản ứng Tiến vào đại điện bên trong Tần Minh nhìn một cái, liền gặp được bên trong tòa đại điện kia. Quả thật đã ngồi ba cái hoàng đế. Bên trong có một cái có chút quen mắt, chính là cái kia đông nam chi địa đường quốc hoàng đế. Lúc trước Tần Minh bị đông nam chi địa hoàng đế muội muội sùng mấy người cao thủ nắm tới. Lúc đó cũng là bởi vì đường quốc hoàng đế hoặc là nói đường quốc trưởng công chúa. Nhìn chú Tần Minh chỗ nắm giữ bom cùng súng máy những thứ này đặc thủ vũ khí sau đó nhất định tần minh có đặc thù năng lực cùng bí mật muốn theo tần minh cách này lấy được những vũ khí này cùng bí mật trợ giúp đường quốc tiêu diệt cường địch tần minh từ lúc bắt đầu điểm cuối không có cho sau đến đạt thành thỏa hiệp chờ giúp đường quốc tiêu diệt hai cách đế quốc hoàng đế để bọn hắn kết thúc chiến tranh chuyện này hoặc nhiều hoặc ít để tần minh có một ít khó chịu dù sao mình là bị trộm tới Giờ phút này gặp lại cái này đường quốc hoàng đế tần minh tự nhiên không có cho quá thật tốt sắc mặt. Chỉ là liếc liếc một chút. Mà đường quốc hoàng đế thì là đối tần minh hữu hảo gật đầu. Tần minh cũng không có cho cái gì đáp lại. Hai vị khác hoàng đế tuổi tác hơi lớn một chút. Nhưng là bọn họ nhìn về phía tần minh ánh mắt. liền hoạt nhiều hoạt ít có như vậy một số không quá thân mật. Cái này càng thêm kiên định tần minh cảm giác đến bọn hắn lần này là châm đối ý nghĩ này của mình. Biết bọn họ mục đích tần minh ngược lại cũng không phải là rất lo lắng, chí ít biết như thế nào ứng đối. Hắn cũng không có khách khí, cũng trực tiếp ngồi ở kia chuẩn bị cho hắn trên ghế Tăng quốc. Hoàng đế cũng ngồi xuống, 5 cái hoàng đế ngồi tại một cái vòng tròn trên bàn, hơi có chút mở hội nhị bàn tròn cảm giác. 5 người đều trầm mặt một hồi theo sau tần minh chủ động mở miệng đánh vỡ cái này trầm mặt nói các vị cũng không cần lại đi vòng vèo a có chuyện gì nói thẳng là được rồi nghe đến tần minh lời nói mặt khác bốn cách hoàng đế lấn nhau đối mặt ngay sau đó tang quốc hoàng đế tằng hắn một cách nói ra sở quốc hoàng đế lần này đây chủ phải đàm luận sự tình chấm vừa mới cũng theo ngươi nói qua Cũng là liên quan tới trật tự vấn đề Ngươi là hoàng đế ngươi cần phải minh bạch Trật tự phi thường trọng yếu Cho nên chúng ta cũng không quá hy vọng có cái gì sẽ đánh phá trật tự đồ vật tồn tại Hoặc là nói bị người nào nắm giữ Nghe đến đó tần minh cười lạnh một tiếng Nói tới nói lui Các ngươi cũng là bởi vì chấm nắm giữ lực công kích phi thường cường đại vũ khí Để cho các ngươi sợ hãi Đúng không nghe nói như thế Bốn cái hoàng đế trong nháy mắt trầm mặt Trọng sinh tiêu gia quân vương 34 chương 982 cử đại nguy cơ hắn bốn quốc xác thực e ngại sở quốc cường đại vũ khí Cho nên lần này bọn họ mời Tần Minh tới tiến hành cách gọi là hội nghị Đơn giản chính là muốn cầu Tần Minh đem những vũ khí này chế tạo phương thức công bố ra Nói thực ra đây là một loại cường đảo tư duy tần minh tại tiến đến thời điểm liền đã nghĩ thông suốt điểm này. Bốn cái hoàng đế trầm mặt đã chứng minh bọn họ xác thực như tần minh chỗ nói là muốn có tần minh vũ khí. Tần minh cũng không có quá lớn phản ứng. Ngồi trên ghế hơi hơi dựa vào sau. hít mắt nhìn lấy bốn cái hoàng đế nói. Các ngươi hẳn phải biết. Chấm trên tay chỗ nắm giữ bom quy lực tan quốc cùng mặt khác hai quốc gia hoàng đế đồng thời không có cái gì quá lớn phản ứng. Nhưng là đường quốc hoàng đế hiển nhiên mi đầu nhất vừa nhất. Lúc trước hắn mỗi mỗi đêm tần minh bắt đến đường quốc lúc. Tần minh từng dùng hắn vũ khí trợ giúp đường quốc giết chết hai cái cường đại địch quốc hoàng đế. Cái này khiến đường quốc hoàng đế rõ ràng biết tần minh mạnh mẽ và đáng sợ. Cho nên hắn nhìn về phía tần minh. Khẽ gật đầu nói Chấm biết Trên tay ngươi nắm giữ sát thương tính vũ khí không ngừng một kiện Mà lại đều vô cùng lợi hại tần minh không có nhìn hắn Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói Ngươi nếu biết chấm trên tay nắm giữ vũ khí cường đại đến mức nào thậm chí ngươi vô cùng rõ ràng Chấm muốn muốn giết các ngươi đều rất đơn giản Nhưng vẫn như cũ còn dám tại loại trường hợp này Khoảng cách gần như vậy Đối chấm đưa ra loại yêu cầu này đường quốc hoàng đế xứng sờ một chút nói ra Chấm thực cũng không phải là rất muốn có được trên tay ngươi vũ khí Nhưng là vì trật tự Chấm cũng không thể không đứng ra Bởi vì trên tay ngươi chỗ nắm giữ vũ khí để chấm cảm thấy hoàng sợ Để thế giới cảm thấy hoàng sợ Nguyên nhân chính là như thế Cho nên Chấm mới cần phải đứng ra tham gia dạng này một hội nghị tần minh khẽ lắc đầu Cảm thấy có một ít buồn cười. Sau đó hắn nhấp nhô mở miệng nói ra. Chấm như là không sao ra đâu hắn ba nước hoàng đế không có mở miệng. Tang quốc hoàng đế mỉm cười nói. Sở quốc đã từng có hai ba lần. Đối mặt qua thế gian đều là địch. Giống như bên trong có một lần cũng là bởi vì cái gọi là bất tử dược. Bất tử dược chỗ nắm giữ dụ họa quá mức cường đại. Cái gọi là mang ngọc có tội. Sở quốc hoàng đế ngươi hẳn không phải là không hiểu đạo lý này a ngươi cầm giữ có bất tử dược. Cho nên trên đời là địch. Lần này, đồng giảng trên tay ngươi chỗ nắm giữ vũ khí. Đủ để cho ngươi lại một lần nữa thế gian đều là địch. Ngươi cần gì chứ hiện tại sở quốc đã đầy đủ cường đại. Thậm chí tại toàn bộ Đông Châu đều có nơi đặt chân. Ngươi không cần dùng dạng này một vũ khí đang làm cái gì. Bởi vì ngươi nắm giữ dạng này vũ khí Muốn tiếp tục chiến tranh cũng không thực tế Rốt cuộc thế giới quá mức bao la Ngươi không có khả năng cả đời đều tại trinh chiến trên đường Cho nên những vũ khí kia đối với ngươi mà nói Chỉ cần có thể cam đoan ngươi sở quốc không nhận xâm phạm liền đầy đủ Mà chấm ý nghĩ là kiến nghĩ ngươi đem những vũ khí này phương pháp luyện chế nói cho chúng ta biết mấy cách đại quốc Để mấy cái này khu vực mạnh nhất đế quốc Cũng nắm giữ dạng này vũ khí Đương nhiên cái này đối ngươi đồng thời không có cái gì chỗ xấu Bởi vì cho dù tại ngồi mấy vị nắm giữ những vũ khí này Đối ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu Rốt cuộc không có khả năng 10.000 dặm xa xôi đi sở quốc đánh các ngươi Ngươi nói đúng à, tần minh mặt không biểu tình nói Chấm không có lý do gì tin tưởng các ngươi Chấm cũng không cần thiết cùng hưởng cho các ngươi. Đây là tang quốc. Sở quốc hoàng đế. Ngươi nói chuyện thời điểm. Tốt nhất nghĩ rõ ràng tang quốc hoàng đế mở miệng. uy hiếp ý tứ. Đã rất rõ ràng tần minh nói. Chấm muốn rất rõ ràng. Mặt khác. Chấm cũng không sợ nói cho các ngươi. Cái này hoàng cung đã bị mấy trăm khỏa bom khóa chặt. Các ngươi như là dám đối chấm có bất kỳ vượt biên. Trong khoảnh khắc, liền có thể đem bọn ngươi hóa thành bột mịn. Nghe nói như thế, đường quốc hoàng đế cùng tang quốc hoàng đế cùng với hai vị khác hoàng đế sắc mặt đều biến. Chợt tang quốc hoàng đế cao mày nhìn ra phía ngoài bên ngoài một tên mặt lấy khôi giáp trung niên nhân. Trung niên nhân kia khẽ gật đầu, ngay sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Tần Minh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi khẳng định muốn khiêu khích chấm người sao tang quốc hoàng đế trầm mặt nói. Chấm chỉ là muốn xác định một chút ngươi nói chuyện là thật là giả. Tần Minh khẽ gật đầu nói. Rất không cần phải phiền toái như vậy nói. Trên tay hắn xuất hiện một thanh súng máy. Làm trên tay hắn xuất hiện súng laser một khắc này. Trong phòng mười mấy bóng người cấp tốc lói lên. Tiếp theo tại cái kia bốn cái hoàng đế bên cạnh. Thế mà nhiều mười mấy người. Tần Minh nhìn một cái. Những thứ này người thế mà thấp nhất cũng là thất phẩm. Thậm chí tại Đường quốc hoàng đế cùng Tang quốc hoàng đế sau lưng còn đứng lấy bát phẩm cao thủ. Hiển nhiên bọn họ biết Tần Minh trên thân tùy thời mang theo nguy hiểm vũ khí, cho nên trong phòng này đã sớm ẩn tàng tốt những cao thủ này, trong bóng tối bảo vệ bọn hắn. Tần Minh lấy ra súng máy một khắc này, những cao thủ này lập tức đến Hoàng đế bên cạnh, muốn bảo vệ bọn hắn. Tần Minh cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là đem hỏng súng đối với cái kia bên ngoài đại môn chợt bóp cò, Bành một tiếng, tử đánh bay ra ngoài. Súng vang lên một khắc này. Trong phòng Hoàng đế cùng những cao thủ kia bọn hộ vệ đều vô cùng gấp gáp. Nhưng là do ở hỏng súng cũng không có đối với bất kỳ một cách nào Hoàng đế. Cho nên tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Theo cách này một tiếng súng vang về sau tần minh đem súng máy để lên bàn, một cái tay nắm liền không có phản ứng. Đường quốc hoàng đế cùng hắn hoàng đế đều nghi hoặc nhìn lấy tần minh tựa hồ, không có minh bạch tần minh là có ý gì. Chẳng lẽ hắn là muốn cho mọi người biểu diễn một lượt trong tay hắn thanh thương này uy lực sao ngược lại cũng không thể không thừa nhận. Thanh này súng máy uy lực xác thực rất lợi hại. Nhưng là ở chung quanh có nhiều như vậy thất phẩm bát phẩm cao thủ tình huống dưới. Tần Minh muốn dùng thanh này súng máy giết người. Cũng cũng sẽ không rất dễ dàng. Bởi vì những cao thủ này so Tần Minh phải cường đại nhiều. Bọn họ muốn giết Tần Minh cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây. Mấy vị hoàng đế liền có chút yên lòng nhưng vào lúc này cái kia bên ngoài đại môn trên quảng trường, bỗng nhiên một tiếng âm vang phát ra tiếng vang, vô số toái phiến bay khỏi cứng sắn đá cẩm thạch mặt đất bị tạc ra một cái to lớn hầm động. Đường Kính tròn phện đủ 4 năm trưởng một màn này đem bốn cái hoàng đế kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến thế gian này lại có uy lực như thế cự lớn đồ vật. Đều không khỏi nhìn về phía tần minh trong tay súng máy. Tần minh có chút bất đắc dĩ, nói, không phải nó phát ra, là chấm người tại phía ngoài hoàng cung phát bắn vào bom. Nghe nói như thế. Bốn cái hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Cách này một chút bọn họ không thể không tin tưởng tần minh lời nói. Bởi vì vừa mới vật kia nếu như khoảng cách hơi chút lại gần một chút. Trực tiếp rơi tại bọn họ chỗ trong đại điện. Như vậy trong nháy mắt Những thứ này người Mặc kệ là hoàng đế cũng tốt Còn là cao thủ hộ vệ cũng tốt Đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tang quốc hoàng đế sắc mặt tái nhợt nói Sở quốc vũ khí quả nhiên lời hại nha Tần Minh cười nhạt một tiếng Đứng người lên Như vậy xin hỏi các ngươi còn muốn chấm sở quốc vũ khí sao Nếu như muốn lời nói Chấm lập tức có thể cho chấm người Cho các người đem bom đưa tới Chỉ là Mảnh này hoàng cung sợ rằng sẽ biến thành phế tích nghe nói như thế Bốn cái hoàng đế ra mặt cũng nhìn không được run run Hiển nhiên Bọn họ cũng không muốn cùng Tần Minh cùng một chỗ chết ở chỗ này Cho nên bọn họ đều không nói gì Thì dạng này nhìn lấy Tần Minh Từng bước một đi ra đại sảnh Tăng quốc hoàng đế mắt thấy Tần Minh rời đi về sau vừa nhìn về phía mặt Khác Ba cái hoàng đế nói, "Ba vị, các ngươi cũng đều kiến thức đến cái này bom uy lực." Nói thực ra, chấm rất tâm động đường quốc hoàng đế trong ánh mắt cũng lộ ra một tia tham lam. Nói, "Dạng này vũ khí, không cần phải nắm giữ tại gia hỏa này trên tay. Như là chấm nắm giữ lợi hại như vậy vũ khí, đừng nói là Đông Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu Đều có thể nắm giữ tại chấm trong tay Chấm như là nắm giữ dạng này vũ khí Liền có thể thành là chân chính bá chủ Một cách khác hoàng đế cũng mở miệng nói Không sai Cách này thế giới mạnh được yếu thua Chúng ta đều là hoàng đế Càng cần phải minh bạch đạo lý này Dạng này vũ khí không cần phải nắm giữ Tại cái kia buồn cười ra hỏa trên tay Hắn thật quá buồn cười, nắm giữ dạng này vũ khí, thế mà không nghĩ thống trị thế giới. Đã như vậy, còn không bằng do chúng ta đến thật tốt sử dụng, chinh phục mảnh đất này, để thiên hạ tất cả mọi người thần phục tại chúng ta dưới chân tang quốc hoàng đế ánh mắt âm lánh nói. Cho nên các vị, lần này, vô luận như thế nào cũng muốn lấy được. Đường quốc hoàng đế nhíu mày nói thế nhưng là ra hỏa này cũng không nguyện ý sao. Ra. Làm sao bây giờ tang quốc hoàng đế cười lạnh một tiếng nói ra. Không nguyện ý sao ra làm gì cần hắn đến sao ra đâu hắn đã đến. Chúng ta chỉ cần để hắn chết ở chỗ này. Sau đó đi sở quốc. Thống trì sở quốc. Như vậy sở quốc chỗ nắm giữ những vũ khí này. Cùng chế tác vũ khí phương pháp. Chẳng phải đều thuộc về chúng ta cần gì muốn cùng hắn thương lượng cái kia vẫn không có mở ra miệng nói chuyện hoàng đế nghiêm túc gật đầu một cái nói. Không tệ. Hắn không đồng ý cho những vũ khí này. liền giết hắn. Chính mình đi lấy. Để những vũ khí này biến thành chúng ta đồ vật bốn cái hoàng đế lẫn nhau đối mặt. Đều cười lên ha ha. Chợt. Bọn họ đều nhìn mình sau lưng những cao thủ này. Vèn vẹn bằng vào bọn hắn, muốn giết tần minh tựa hồ đồng thời không đơn giản. Vì được đến những vũ khí kia. Chấm không tiếc vận dụng thiên quân vạn mã. Bởi vì hắn chỗ nắm giữ vũ khí. Đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Tăng quốc hoàng đế nói. Tựa hồ là hạ quyết định một ít quyết tâm. Với bên ngoài hạ nhân khiến. Người tới. truyền chấm mệnh lệnh. Điều động 100.000 đại quân tại hoàng thành bên ngoài. Các loài sở quốc hoàng đế rời đi thời điểm. Cho chấm liều chết cũng muốn đem hắn đánh xếp. Sau đó. Hắn cười lạnh tự nói nói. Tần Minh à Tần Minh. Chấm không biết. Ngươi vì cái gì dám đến. Nhưng là. Ngươi đã đến. liền không khả năng còn sống rời đi. Quản ngươi bom lời hại hơn nữa. Hôm nay. Cho dù là tổn thất một trăm ngàn đại quân Cũng muốn giết ngươi sau khi nói xong Hắn trong ánh mắt Lộ ra điên cuồng thần sắc Mà một bên khác Tần Minh rời đi hoàng cung phía sau Tiết nhân quý lập tức chào đón Bề hạ Ngày không có sao chứ chấm không có việc gì Ngươi lưu lại một một số người Tiếp tục lấy bom nhắm ngay tang quốc hoàng cung Còn lại người Theo chấm rời đi các loại ra khỏi thành về sau. Phát xả bom. Cho chấm đem cái này tòa hoàng cung. San thành bình địa nói lời này thời điểm. Tần Minh rất tỉnh táo. Nhưng sát khí tràn trề. Cũng chính là lúc này. Hệ thống bỗng nhiên đinh một tiếng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tham gia năm quốc hội nghị nhiệm vụ đinh. Thu hoạch được một lần ngay sau đó giúp thưởng cơ hội. Phải chăng sử dụng Tần Minh. Sử dụng đinh, chúc mừng ký chủ, giúp chúng vượt qua thẻ một chương Tần Minh thân thể chấn động mạnh một cái, run sẩy thanh âm nói, vượt qua Thẻ trọng sinh tiêu giao quân vương 34 chương 983 trở về đại ghép cuộc rất là kỳ lạ Thu hoạch được một chương cách gọi là vượt qua thẻ Tần Minh không biết cụ thể là làm sao dùng Nhưng là cũng mơ hồ ở giữa có như vậy một loại dự cảm không tốt Hệ thống tại sao muốn để cho mình tới nơi này tham gia cái gì năm quốc hoàng đế hội nghị cái này không phải là chính là muốn để tần minh đi tìm cái chết sao hiện tại tham gia hội nghị về sau. Lại cho tần minh giúp chúng một cái vượt qua thẻ chẳng lẽ muốn để tần minh rời đi cái này thế giới trong nháy mắt. Một cố không muốn tình cảm sông lên đầu. Hắn cũng không phải là không bỏ được cái này thế giới. Hắn chỉ là không bỏ được chính mình chỗ sáng tạo ra đến hết thảy. Còn có tiểu công chúa Cho nên tại thời khắc này Hắn vô cùng cấp thiết nghĩ muốn trở lại sở quốc đi Hắn chưa từng có như thế cấp thiết nghĩ muốn trở về qua Bởi vì hắn cảm giác mình có lẽ thật muốn mất đi một ít gì đó Nghĩ tới đây Hắn lập tức theo án về nhóm hướng về cách này tang quốc ngoài thành triệt hồi Hắn đã hạ lệnh Muốn đem tang quốc Hoàng cung san thành bình địa Chính mình tự nhiên không có khả năng còn đợi ở chỗ này Một đường lên tần minh lo lắng, may ra ra khỏi thành trên đường cũng không có bị ngăn cản. Nhưng hắn cũng biết càng lớn nguy cơ ở ngoài thành trở lấy hắn. Hắn đã hướng năm quốc hoàng đế triển lãm bom uy lực. năm quốc hoàng đế nếu là thật sự có lòng muốn lấy được, thì nhất định sẽ có âm mưu vừa kế. Mà tần minh biểu hiện ra thái độ là tuyệt đối sẽ không chia sẻ chế tạo bom kỹ thuật. Như vậy hắn cũng không khó đoán ra cách này nam quốc hoàng đế nhất định sẽ muốn để hắn chết. Quả không phải vậy. Vừa ra thành. Hắn liền thấy ngoài thành cấp tốc di động qua đến vô số đại quân. Đồng thời tổng thành cấp tốc đóng lại. Thành trên cửa vô số quân đội cũng là đem cung tiến cùng vũ khí nhắm ngay phía dưới tần minh. Nhìn thấy tình hình như thế. Tần minh hơi hơi thở dài. Nhìn xem theo chính mình mấy trăm ám vệ. Ngay sau đó nhấp nhô mở miệng nói Chư vị Hôm nay các ngươi chỉ sợ đến theo chấm cùng một chỗ đại sát tứ phương hắn thoải âm rơi xuống Đông đảo ám vệ ảo ảo đem binh khí trong tay cầm cẩn thận Không có một cách nào có lùi bước chút nào biểu hiện Ám võng là tần minh thành lập Những thứ này ám vệ cũng đều là tần minh thân tín Cho nên bọn họ đối tần minh trung thành không cần nói Cũng biết tần minh cũng minh bạch bọn họ đối với mình trung thành Cùng lúc đó trong thành hoàng cung phương hướng to lớn ầm ầm không ngừng bên tai tần minh trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Hắn không biết cái này tang quốc hoàng đế cùng mặt khác ba nước hoàng đế có thể hay không tại đạn pháo oanh dích phía dưới sống sót. Nhưng hắn biết tang quốc trong hoàng cung người tuyệt đối không có mấy cái có thể sống sót. Đây cũng là đối với hắn tần minh ý đồ bất chính hậu quả nghe đến hoàng thành bên trong oanh động tiếng nổ mạnh. Trung quanh tang quốc các binh sĩ đều có chút bối rối. Nhưng là cầm đầu một số đem quân sĩ binh nhóm. Vẫn như cũ dựa theo tang quốc hoàng đế mệnh lệnh. Chuẩn bị đối tần minh đồng thủ. Rất mau đem tiến 100 ngàn binh lính đem tần minh các loại vài trăm người bao vây lại. Thế mà bọn họ nhưng lại không biết tần minh cái này vài trăm người vẫn như cũ còn có mấy chục hỏa bom. Ngay tại đại quân vây quanh hắn nhóm về sau. Những binh lính này ào ào cầm trong tay bom nhen nhóm ném ra Một trận nổ tung trọn vẹn nổ chết mấy chục ngàn người Ngoài thành trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn Cái kia còn lại 70 ngàn đại quân tiếng hô giết sung trời Đối với tần minh bọn người tuôn đi qua Tần minh ra lệnh một tiếng chung quanh ám về nhóm ào ào đồng thủ Trong thành tiết nhân quý đem hoàng cung san thành bình địa về sau Mang theo còn lại bom cùng thủ hạ cấp tốc ra khỏi thành Trực tiếp nổ phá thành môn Đi ra trợ giúp Tần Minh Thế nhưng là bọn họ nhân số lại nhiều Cũng vẹn vẹn chỉ là vài trăm người Trung quanh tang quốc binh lính lại trọn vẹn 70-80 ngàn Mà lại nơi này đồng tính đã đem tang quốc trong hoàng thành không ít binh lính Cùng một số doanh binh hấp dẫn tới Địch nhân đang không ngừng tăng trưởng Tần Minh thuộc hạ đang không ngừng tử vong Tiết nhân quý thực lực mạnh hơn, nhưng tại trong thiên quân vạn mã cũng rất khó phát huy tác dụng quá lớn. Hắn có thể giết một trăm người, một ngàn người thậm chí mấy ngàn người. Nhưng hắn một người không cách nào giết trên mười ngàn người. Ba quát tần minh. Hắn tuy nhiên đem súng máy lấy ra. Đối với chung quanh không ngừng bắn phá. Thế nhưng là cái kia vô số cung tiến bay xuống. Cũng để cho hắn rất khó tránh né. Tại giết mấy ngàn người về sau cánh tay hắn cũng bị một cái cung tiến quẹt làm bị thương. Trong tay súng bị hắn không ngừng keo hiệt động nút bấm. Hắn không biết mình giết bao nhiêu người. Chỉ biết là chung quanh không ngừng có người ngã xuống. Đại khái một canh giờ sau đó, hắn nhìn đến có mấy chục mũi tên rơi vào tiết nhân quý trên thân. Tiết nhân quý ngã xuống. cái này theo hệ thống sút thưởng bên trong quất đến hoa hạ cổ đại mãnh tướng. Hôm nay thế mà bồi tần minh chết ở chỗ này. Tần minh khói mắt phấn nộ keo hiệt động nút bấm, một tay cầm đại đao thu gặt lấy từng cái từng cái tánh mạng. Đến sau cùng, ngoài thành thi sơn trồng chất, máu chảy thành sông. Tần minh thủ hạ toàn bộ chết mất, chỉ còn hắn một cái còn ở nơi này đứng đấy. Mà chung quanh vẫn còn khoảng chừng mấy chục ngàn tên lính bao quanh hắn. Hắn cầm lấy súng cánh tay đắc tê dại. Nhưng hắn vẫn như cố nắm thật chặt, nhìn lấy chung quanh vô số binh lính. Hắn biết, chính mình xưng bá thời gian dài như vậy. Nhưng hôm nay rốt cuộc cũng gặp phải gian nan nhất thời khắc. Đã từng rất nhiều lần khó khăn thời khắc, hắn đều dựa vào một số vận khí cùng thủ đoạn sống sót. Nhưng là hôm nay nhìn lấy chung quanh vô biên vô hạn binh lính, hắn cảm thấy mình giống như thật không có con đường sau này. Hắn hơi hơi thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia nổ hoàng cung phía sau còn lại mười mấy khỏa bom. Hắn cảm thấy có lẽ còn có cơ hội đi sau đó. Hắn thân thể cấp tốc tiến lên. Dùng hết lực khí toàn thân đem một cái sọt mười mấy khỏa bom toàn bộ nhấp lên. Ngay sau đó thiên nữ tán hoa giống như hướng về tứ phương chung quanh ném đi đồng thời trong tay súng máy đối với bay ra 10 cái bom, một thương súng bắn đi. Mỗi lần đấu súng bên trong bom, cái kia bom thì lập tức nổ tung. Trung quanh không ít các binh sĩ đều nổ kêu thảm. Lấy Tần Minh làm trung tâm, cái kia một vòng mười mấy quả bom chợt nổ tung về sau, trực tiếp tại Tần Minh quanh thân, hình thành một cách nổ tung hình vòng khí lãng. Hắn chuẩn bị các loại hỏa diễm cùng khói bụi giảm ít một chút về sau. Thì lập tức hướng đánh đi ra nếm thử đào tẩu. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Cái kia 10 cái bom tại chung quanh hắn hơn 10 mét khoảng cách nổ tung về sau. Sinh ra khí lãng tựa hồ không phải khí lãng. Dường như không gian xuất hiện sóng nước một dạng gần sóng. Hắn lập ở cái này hình vòng trung gian, rõ ràng trông thấy không gian phát sinh biến hóa. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm không gian xung quanh ba động càng thêm lời hại, giống như là một cách bình tĩnh mặt nước bị mười mấy quả bom nổ tung quấy lên sóng to gió lớn đồng dạng. thậm chí không gian xung quanh còn có một số sống mặt kính muốn phá nát đồng dạng. vậy mà xuất hiện một số từng tia từng sợi khe hở. giờ khắc này hắn cảm giác mình mảnh không gian này giống như thật muốn vỡ nát. Chẳng lẽ muốn đem chính mình đưa về đến nguyên lai thế giới cách này khủng bố suy nghĩ vừa xuất hiện Tần Minh thì gấp Hắn không muốn hiện tại thì được đưa về đến hiện thực thế giới Hắn còn có người yêu nhất không có gặp Còn có rất nhiều chuyện không bỏ xuống được Vô luận như thế nào hắn muốn trở về trở lại sở quốc Lại gặp một lần tiểu công chúa Nghĩ tới đây hắn nỗ lực phóng ra bước chân Xông về phía trước Có thể ngay ở một khắc đó, dường như không gian trong nháy mắt phá nát. Hắn bỗng nhiên một chút, rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Tần minh gấp ở trong không gian mánh đại giống, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Nhưng hắn vô luận như thế nào kêu to. Thân thể mình đều vẫn là tại cái này mảnh trong bóng tối. Không có hạ xuống. Cũng không có hai bên trên dưới phiêu động. Thật giống như đặt mình vào hắc động. Sự sợ hãi ấy cảm giác tại trong lòng hắn quanh quẩn Cũng chính là cái này thời điểm Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên Đinh Chúc mừng ký chủ Tiến vào vượt qua thông đạo Hoàn thành một đoạn tiêu giao quân vương hành trình Đinh Hiện tại hệ thống đưa ký chủ trở lại nguyên lai thế giới Đinh tuyên bố cách cuối cùng nhiệm vụ Mời ký chủ nhắm mắt lại cùng hệ thống cáo biệt Đinh, rất cao hứng cùng ký chủ hơn một năm cộng sự. Đinh ký chủ nhất định không nên quên người ta à. Đinh ký chủ tiểu ca ca có cái gì muốn nói à? Cái cuối cùng nhiệm vụ a ta? Thật muốn rời khỏi hệ thống. Ngươi cũng muốn rời khỏi ta sao Đinh? Vốn hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Tuy nhiên rất không muốn. Nhưng, gặp lại. Ký chủ tiểu ca ca. Trần Tiêu không biết mình hiện tại là cái gì biểu lộ. Có thể là một mặt không muốn. Khả năng cũng là cười khổ. Khả năng đang khóc. Nhưng hắn trầm mặt rất lâu, vẫn là nói, gặp lại hệ thống tiểu muội muội. Đinh chúc mừng ký chủ, hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ. Đinh. Kiểm chắc nhưng ký chủ ca ca còn có một chương vượt qua thẻ. Có thể sử dụng. Phải chăng vì người khác sử dụng vì người khác chương này vượt qua thẻ. Là cho người khác tần minh nghi hoặc. Đinh. Vốn là cho ký chủ ca ca. Nhưng là bom quay chung quanh. Bởi vì ảnh hưởng không gian duy trì. Mở ra vượt qua thông đạo. Cho nên chương này vượt qua thẻ ký chủ ca ca ngươi không dùng đến. Có thể cho người khác. Tần minh trong đầu hiện ra tiểu công chúa bóng người. Ta như đi, nàng nên làm cái gì ta muốn dẫn đi nàng. Đinh chúc mừng ký chủ, sử dụng thành công. Đinh ký chủ ca ca, gặp lại. Tần Minh đắng chát mở miệng, gặp lại. Đinh đinh đinh. Đinh đinh. Đinh đinh. Hốn loạn sau khi tỉnh lại, Tần Minh phát hiện mình nằm tại mềm mại trên giường bệnh. Bên tay, vẫn là đinh đinh thanh âm. Hắn mở to mắt, màu trắng thiên hoa bàn. Bên cạnh, có một bộ máy móc. Tài đo đạc lòng hắn dẫn điện tâm đồ, phát ra đinh đinh thanh âm. Hắn nhìn xem trung quanh. Bệnh viện bên cạnh, một trương quen thuộc phụ nhân khuôn mặt xuất hiện. Mẹ, mẹ, tần minh dích động lên. Phụ nhân bừng tỉnh. Nhìn về phía tần minh. Nhi tử. Ngươi rốt cuộc tình. Ai? Hơn một năm nay ngươi đi đâu vậy nha? Làm sao lại mất tích đâu còn tốt hôm nay có người phát hiện ngươi? Đúng. Tay ngươi làm sao thổ thương tần minh xứng sở dưới. cúi đầu nhìn xem tay mình. Đó là. Bị mũi tên bắn bị thương đó không phải là mộng là thật ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía bên cạnh trên ghế Cái kia lại là hắn trước đó xuyên long bào nhi tử. Ngươi có phải hay không hơn một năm nay đi làm quần chúng diễn viên nha cũng không cùng người trong nhà liên hệ. Phụ nhân khóc. Tần Minh há mồm, muốn giải thích cái gì, lại chậm chạp, mở không miệng. Phụ nhân rất nhanh thu thập xong tâm tình, nhi tử không có việc gì là được, hắn đều không trọng yếu. Sau đó, nàng không phải cũng quấy giày Tần Minh. Trong phòng an tính lại, Tần Minh bình phục tâm tình. Tâm lý gọi mấy lần hệ thống, đều không phản ứng. Giả thuyết màn hình cũng không có. Như vậy đây hết thầy. Đến cùng là thật. Vẫn là mộng hôm nay Nhà khảo cổ học có phát hiện trọng đại Tại một cái thần mỹ cổ di tích Phát hiện một số kỳ quái văn tử Phiên dịch tới Lại có sở quốc chứ Chuyên gia nói Nơi này chỉ sở quốc theo di tích tới chí ít có 50.000 năm lâu dài Chẳng lẽ Đây chính là nhân loại gián đoạn thượng cổ văn minh nghe đến trong tivi Chuyển đến thanh âm Tần minh lập tức nhìn sang Chỉ thấy tại một cách tương tự viện bảo tàng địa phương. Ký giả ngay tại hiện trường trực tiếp một số theo cổ di tích làm ra đến đồ cổ. Ốm kính chuyển đổi nhắm ngay một cách bị pha lê cách lên ngăn tủ bên trong có một loại giống như bao trang hộp đồ vật. Kỳ quái là. Đi qua chuyên gia kiên định. Cách này nhìn như bao trang hộp đồ vật. Xác thực cũng là bao trang hộp. Mà lại. Tựa hồ cũng là kẹo cao su bao trang hộp. Nghe lấy trong tivi ký giả thanh âm tần minh mộng bởi vì bao trang hộp vô cùng nhìn quen mắt Những thứ này Đến cùng là thật là giả chẳng lẽ mình xuyên qua thế giới Là mấy vạn năm trước giờ phút này Trong tivi ốm kính lần nữa chuyển một cái Nhắm ngay một cách một thân cổ trang nữ hài Ngay sau đó ký giả hỏi Vị này cổ trang tiểu cô nương Ta nhìn ngươi một mực nhìn lấy cái này hư hư thực thực kẹo cao su bao trang hộp đồ vật ngẩn người. Xin hỏi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy. Cái này có chút khó có thể tin cái kia một thân cổ trang nữ hài cũng không có nhìn ốm kính. Chỉ là nhìn chầm chầm pha lê bên trong kẹo cao su bao trang hộp ngẩn người. Trong miệng còn lẩm bẩm. Đây là nơi nào tần minh ca ca ngươi ở chỗ nào ngươi cho ta kẹo cao su bao trang hộp làm sao lại thành dạng này Trong bệnh viện thấy cảnh này tần minh trong nháy mắt sững sờ Ngay sau đó hắn bỗng nhiên xoay người xuống giường không quan tâm như điên chạy tới Viện bảo tàng Tần minh điên cuồng sông tới xa xa nhìn đến một cái nhỏ nhắn xinh xắn đơn bạc bất lực mà ngây mang bóng lưng Nhiên nhi Hắn thanh âm khàn khàn hô một câu. Nữ hài quay đầu, mang theo mê mang cùng bất lực trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt. Nhưng trong chớp nhóng này, lại tràn ngập kinh hỉ kêu khóc đối với tần minh nhào tới tần minh ca ca. Tần minh cười, một tay lấy tiểu công chúa ôm vào trong ngực, ngươi vẫn còn ở đó. Hết thảy đều thì không trọng yếu. Rốt cuộc hoàn tất, có chút vội vàng kết cuộc không hoàn mỹ, nhưng vẫn là tận lực hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã qua một năm làm bạn, không có các ngươi, ta chỉ sợ không có cách nào kiên trì viết một năm. Quyển sách này hậu kỳ viết băng, không phải là bởi vì khác, chỉ là năng lực có hạn đi. Nhưng ta thật hết sức cũng chút xuống vô số tâm huyết. Các vị, non xanh nước biếc, giang hồ gặp lại.